Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3571 thần thức mất đi hiệu lực. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Lâm Hiên hai người thân ảnh trước sau chui vào quang hồ tại cầm dao. Diện trong thông đảo biến mất không thấy. Toàn bộ quá trình nói đến đơn giản kỳ thật lại gần dục lấy lớn lao. Nguy hiểm. Nhất là Lâm Hiên bởi vì hắn đi tuốt ở đàn trước nếu là có biến cố. Dị, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Đạo lý kia Lâm Hiên không phải không tin tưởng, nhưng mà sự tình đến nơi này một bước, mình không được phép hắn do dự. Lùi bước, lập tức bảo vật mình gần trong gang tấc, như thế nào có thể đem cái kia hy vọng duy nhất buông tha cho. Gặp hai nữ đều trong lòng còn có chần chờ, cho nên hắn mới dùng thực. Tí hành động vì bọn nàng động viên. Nam nhân vốn là nên càng có đảm đương một ít. Lâm Hiên cử động lần này nhìn như lỗ mãng rồi chút ít kỳ thật lại bao. Hàm có thâm ý. Đương nhiên, nguy hiểm như cũ là không nhỏ địa phương. Nhưng mà dùng tính cách của hắn lại làm sao có thể một điểm cũng Không có chuẩn bị đâu này. Lâm Hiên tải một ngựa đi đầu gật bừa lúc mình đem thần thức toàn bộ. Thả ra. Tuy nói tại giao diện trong thông đảo. Sẽ bị không gian chi lực gọt. Yếu rất nhiều. Nhưng thần trí của hắn không phải chuyện đùa. Hơn xa. Cùng dai tồn tại rất nhiều. Cho nên như trước có thể phát ra nổi. Không nhỏ hiệu quả. Tại toàn lực đề phòng đồng thời. Lâm Hiên cũng âm thầm chuẩn bị xong. Vài món bảo vật. Trong tay áo thậm chí còn có giấu một chương tiên giới. Linh Phù nếu là gặp phải biến cố. Lâm Hiên tự tin bằng thủ đoạn như. Vậy. Vậy. Mình đủ để ứng phó. Can đảm cẩn trọng. Lâm Hiên làm việc. Nguyên. Vốn là tính trước làm sau địa phương. Nhưng mà ngoài ý muốn lần nữa đã xảy ra. Xuyên Việt giao diện thông. Đạo rõ ràng hết thầy vô sự. Sở hữu chuẩn bị đều là toi công bận rộn. Rất nhanh. Một vòng ánh sáng tải trước mắt hiện hiện mà ra. Cái này. Nhìn rõ ràng cảnh sắc trước mắt. Lâm Hiên biểu lộ lại thoáng cái vẻ lo. Lắng rất nhiều Đây là một chỗ kỳ gì, gì không gian Sắc trời gì thường lờ mờ Linh khí mỏng manh Âm khí so với chỗ bình thường Rõ ràng dày đặc rất nhiều Đương nhiên gần kể như vậy Cũng không lại để cho lâm hiên uy đến Giật mình Cái gọi là chân linh mai cốt chỗ Đương nhiên hẳn là trí âm chí hàn địa phương rồi Lại để cho lòng hắn kinh hãi là Chính mình Một lại tới đây, thần thức lại không hiểu thấu đã mất đi hiệu quả. Chú ý là một chút tác dụng cũng không. Cùng đã bị áp chế bất đồng, ở chỗ này thần thức hoàn toàn không có. Nổi chút tác dụng nào? Lâm Hiên Kinh ngạc ngoài, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Thần thức đối với tu sĩ tác dụng căn bản không cần mệt mỏi thuật. Một, khi mất đi hiệu quả, cũng tự cùng người bình thường con mắt mù, chỗ... Tao ngộ tình huống là giống nhau. Đổi một người 89 phần 10. Hội thất kinh nhưng Lâm Hiên dù sao không phải bình thường tu tiên. Giả càng là tình huống hiểm ác. Hắn càng là bảo trì đầu óc tính táo. Dùng cung cấp lựa chọn. Bối rối là không giải quyết được vấn đề gì. Cũng may hắn còn có thể. Thi triển thiên phượng thần mục. Lâm Hiên đưa mắt nhìn quanh cũng xác. Định không sẽ gặp phải đánh lén nói sau. Chuyện gì xảy ra thần trí của ta đã không có hiệu quả. Của ta cũng thế, cái chỗ này quá kỳ quái. Bên tai chuyện đến duyên dáng gọi to, không cần quay đầu lại, lâm hiên. Cũng biết Nguyệt Nhi cùng linh tộc thánh nữ đi tới bên cạnh thân, hay. Người tao ngộ cùng mình kém phản phất, cái này kỳ gì không gian hoàn. Cảnh sát thực kỳ lạ. Đừng hoảng hốt, mất đi thần thức cũng không có nghĩa là đại họa lâm. Đầu chúng ta tổng còn có khác thủ đoạn, ứng phó nguy cơ trước mắt. Lâm Hiên chấn định mở miệng thanh âm bình thản, ngữ khí tựu như là. Đang nói chuyện thiên không sai biệt lắm. Gặp không sợ hãi là tốt nhất hình dung. Mà thái độ của hắn hiển nhiên cũng lây nhiễm hai nữ. Hai cái nha đầu rất nhanh tựu yên tĩnh xuống dưới. Cũng không phải là chính mình giàu gì cũng là độ kiếp kỳ, vội vàng hấp. Tấp như bộ dáng gì nữa linh tộc thánh nữ sâu hít sâu, hiện lên một tia xấu hổ chi ý lâm. "Huynh, việc này dùng ngươi làm chủ, loại tình huống này, chúng ta phải nên làm như thế nào?" Nghe ngữ khí của nàng, so lúc trước thành khẩn rất nhiều, xem ra là thật tâm thỉnh giáo rồi. "Hiện tại sao?" Lâm Hiên lấy tay vỗ trán, trên mặt hiện ra một tia trầm tư. Bình tâm mà nói, như vậy biến cố trước đó hắn cũng là tuyệt đối không? Có lường trước đến, làm sao có thể có tốt ứng phó kế sách? Nhưng là... Không thể cái gì cũng không nói, nếu không, hai nữ không phải càng. Thêm bối rối không thể. Thân ở hiểm địa, tự loạn trận cước thật là ngu xuẩn địa phương. Không cần phải gấp, chúng ta trước tìm kiếm thoáng một phát tại đây. Xác định có phải là thật hay không linh chôn xương chỗ... Xem phi thiên. Ma chủ bảo vật có phải thật vậy hay không tán lạc tại nơi này? Lâm. hiên như thế như vậy mà nói trên mặt mày may gì sắc dấu diêm Tốt. Linh tục thánh nữ tử không gì nhị. Nguyệt nhi thì càng không cần để. Vì vậy ba người đổn quang đột khởi. Hướng phía phía trước bay vút mà. Đi. Ô đây là. Bởi vì toàn bộ không gian đều tràn ngập một loại tối tăm lu mờ mịt. Sương mù, cho nên ánh mắt cũng không có thể cực xa, đã bay tiểu nửa. Chén trà nhỏ thời gian, Lâm Hiên đột nhiên phát hiện một đáng sợ đích. Sự vật, hoảng sợ phía dưới, đem đồn quang cũng dừng lại rồi. Hai nữ biểu lộ kém phản phất, giờ này khắc này cũng đều vẻ mặt kinh. Ngạc ngẩn đầu lên. Chỉ thấy tại phía trước hơn trăm trường xa xa, sương mù lượn lờ ở bên. Trong, lại cất giấu một cái cực lớn đích sự vật. Cái kia là một khối thủy tinh, làm đen nhánh sắc, hết lần này tới lần. Khác lại tinh xào đặc sắc, mặt ngoài có ngôi sao hào quang hiển hiện. Mà ra, này thủy tinh to đến không hợp thói thường, lại bị một cố ghi dị lực. Lượng nâng, vào hư không trong lơ lửng Không thể tưởng tượng nổi. Chính là thủy tinh ở bên trong, phong ấn có một đáng sợ quái vật. Chiều cao tầm hơn 10 trượng có thừa, hình dáng tướng mạo dữ tợn vô. Cùng mặt người hổ đủ toàn thân bị thật dài bộ lông bao chùm lấy. Hàm răng có điểm giống lợn rừng nhưng lại càng thêm bén nhọn đáng sợ. lõi ra ngâm đen sáng bóng. Cách đuôi kỳ trường như là soi đồng dạng. Đào ngột. Lâm Hiên liếc tự nhận ra truyền thuyết này bên trong quái vật. Từ khi đạp vào con đường tu tiên mình cùng nó đánh chính là quan hệ. Có thể là không như bình thường. Đào Ngột chính là thích tên hiền hách. Tứ hung một trong tính tình bảo ngược vô cùng nhưng cuối cùng hay. Vẫn là đã bị chết ở tại trong tay của mình. Nhưng này một chỉ cũng không có chân linh chi hỏa. Trước mắt cái này đầu đã an nhỉ không sai chỗ chẳng lẽ nói cũng là thượng cổ chân linh sao. Lâm Hiên trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua sắc mặt. Không cần phải nói tự nhiên trở nên âm trầm vô cùng rồi. Bị phong ấm ở màu đen tinh thể ở bên trong là đào ngột thây khô. Tốt, tại lúc này nó như trước hai mắt nhắm nghiền cũng không có thức. Tình cách này lại để cho Lâm Hiên hô to may mắn. Chầm một chút ly khai nơi này động tác điểm nhẹ đừng đem nó đánh. Thức, Lâm Hiên như thế như vậy mở miệng. Đương nhiên sử dụng chính là truyền âm nhập mật chi thuật. Hai nữ tự nhiên tinh tường, ngoan ngoán nhẹ gật đầu, nhẹ chân nhẹ tay. Cùng lâm hiên ly khai nơi này. Đã bay đại khái trong vòng hơn 10 dặm, lại một cái tinh thể trong. Tầm mắt hiện hiện mà ra. Nhưng mà cùng vừa rồi cái kia bất đồng, cái này tinh thể chính là. Thanh sắc tản ra nhô hóa sáng bóng bên trong cũng phong ấm lấy một. Loại quái vật. Không, nói quái vật là một loại khinh nhờn. Đó là một ngày cầm loại chân linh cùng phượng hoàng có phần có vài. Phần chỗ tương tự, cách đuôi thật dài, toàn thân lông vũ đều làm thanh. Sắc, mặc dù không biết vẫn lạc bao nhiêu vạn năm, như trước có một loại cao. Quý hoa lệ khí chất hiện hiện mà ra. Thanh loan. Lâm hiên kiến thức hạng gì uyên bác, liếc tựu nhận ra loại sinh vật. Này, nó cũng thượng cổ chân linh trong truyền thuyết năm loại phượng. Hoàng một trong... Không nghĩ tới hay vẫn là vẫn lạc tại tại đây Lâm Hiên thở dài Cũng may cái này thần điểu cũng không có thức tỉnh Địa phương Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không